video kiện kiếm hiệp chương vũ mớn chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 63 nhất dưỡng đồ lộng, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc chương vũ. Thần Câu song sát đối với Tiêu Tông Kiệt có nhiều thiện cảm, vì họ thấy ngày hôm qua chàng đã ra tay tương trợ cho Trương Quýn Hoa. Đông Phương hiểu tình nghe qua lời nói của chàng Thì khẽ cau mày, hung tợn của ý lại và nói: "Tôn giả nói như thế thì không khỏi quá xem thường thăng bà tử đó." Kiều Tông Kiệt nhếch môi cười nói: "Các hạ nếu không tin lời nói của tại hạ thì hãy khuyên bảo thăng bà tử chớ dùng chất độc, thì sẽ thấy lời nói của tại hạ không phải là hoàn toàn vô căn cứ đâu." Lúc ấy, Mảo Chủ Thất Tinh Bảo là thiết toán bạn Tống Thu Trạch, đã bắt đầu đánh nhau giữa châu nhân kỷ tại phía sau lưng của lũ khu mộ binh. Tống Thu Trạch là người có võ công cao cường, trọng tài lại có chiếc bạn toán bằng thép tinh đúc rồng nên dùng trong gió nghe vèo vèo, gây thành những luồng kinh lực ồ ạt như vũ bão. Qua một tiếng loảng xoảng, mọi người đã thấy bãi hạt toán đã được tung ra, bay nhanh như gió xếp theo phương vị thất tinh. Những bàn toán của Tống Thu Trạch có hình dáng như những con ngao, xung quanh vừa đẹp lại vừa sắc bén, ấn những bên trong chứa nhiều chất độc mà còn lại có một sức mạnh đánh dỡ được tuyệt đạo của đối phương. Hơn nữa thủ pháp của ông ta lại vô cùng tinh xảo, tung những hạt bàn toán ấy ra lúc nào cũng nhằm vào tuyệt đạo của đối phương rất chính xác. Một điều lợi hại nhất là tất cả mùi sâu bàn toán ấy có thể nối tiếp bài ra không ngừng chẳng khác nào những giọt mưa rơi đầy không gian ngâm chập xuống cả người của đối phương do đó rất ít có đối phương nào lại có thể thoát chết được dưới thiết bàn toán của ông ta vì lẽ ấy mà tên tuổi của thống thư trạch đã rung chuyển cả vùng Hà Lạt ở Trung Nguyên. Tông nhân ký đã trải qua mọi sự giận dò trước nên lúc nào cũng đề phòng cẩn mật. Y dừng ngay thế lại, chú ý theo dõi những bàn toán kia, và đứng yên không hề né tránh. Vì y biết Tống Thu Trạch còn có những thế hiểm hốc tiếp theo sau đó nữa. Quả nhiên nói tiếp nhau là những hạt bàn toán ấy, lại còn có 60 hạt bàn toán khác bỗng được tung ra, bay đầy cả một dụng. Trong khi đó thân hình của Tống Thu Trạch đã theo dưới bàn toán lào tới ồ ạt. Trong nhần ký bỗng giật thẳng ba người lên cao, Dương Cổ thét lên một tiếng dài, rồi bỗng xoay ngược đầu, bắt đầu từ trên cao lao xuống, và dùng thế thiên giao tinh ly, dùng kiếm đánh ra, khiến cho sao bạc lạnh ngắt lóe lên đầy cả bầu trời, nhắm cong thẳng về phía Tống Thu Trạch nhanh như những làn điện xẹt. Qua một tiếng loảng xoảng của hai loại sắt thép vàng lên chạm nhau, Tất kỳ tất cả những hạt bàn toán của Tống Thu Trạch đều đã bị hất bại đi, trong khi luồng kình lực cô lưới kiếm tiếp tục uy hiếp làm cho Tống Thu Trạch phải nhãi lùi ra sau để né tránh. Giữa lúc thân hình của Châu Nhân Ký vừa rời đến mặt đất thì ý lại dung gom đánh lên, gây thành một đạo kiếm quang chói ngời, công thẳng về phía đối phương. Tống Thu Trạch dùng chiếc bàn toán lên đỡ thẳng ra. Thế võ của ông ta là một thế võ đánh mạnh đỡ thẳng với cả thủ. Hai món võ khí vừa chạm vào nhau thì Tống Thu Trạch liền cảm thấy hổ khẩu như muốn tét ra. Cả cảnh tài tề bộ mất hết tự chủ, thôi lui liền tiến ra sao, máu huyết trong lòng ngực đảo lộn dữ dội. Tâm nhân ký đã chiếm được u thể nên bám sát theo tấn công tiếp bà thế nữa. Thế nào thế nấy vô cùng mạnh mẽ. giảm thẳng vào chiếc thiết bàn toán của Tống Thu Trạch, té lửa đỏ lồm, gây thành những sức rung chuyển mạnh mẽ, làm cho hai cánh tay của Tống Thu Trạch cơ hồ như mỏi rụng sợi, loạn chọn liên tiếp thoái lui ra xào 7 8 bước. Tống Thu Trạch nguyên vịỷ ý lại giở công của mình, nên có công mạt thiếu thủ, vừa chụp được chủ động thì đã đem hết toàn lực ra tấn công đối phượng. Ý tưởng của Châu Nhân Ký không làm sao thoát được mấy mươi ác bạn tán của y. Do đó y biến hẳn sắc mặt, định quay đầu bỏ chạy, nhưng bất ngờ Châu Nhân Ký lại dùng gươm còng xéo tới vô cùng nguy hiểm. Thế là hai đạo ánh sáng xanh ngắt vừa chạm vào nhau, ai nấy đã nghe tấm thư trạch gào lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn quay nằm sóng sử trên vùng máu đạo. trong khi cánh tay phải của y màng theo một trận mưa máu bay bổng lên giữa lưng chừng trời. Sống xác trong thể thế không ngớt nhướng cao đôi mày rậm của họ, lộ mặt kinh ngạc vô cùng. Thiết chỉ thương sinh Lữ Khâu mỗ bình thì sắc mặt trở thành tím ngắt. Trong khi đó thì Châu Tiểu Khứ vẫn bình tĩnh như không hề trông thấy chuyện gì xảy ra trước mặt. Thấy là lũ yêu tà phần lớn đều kinh hãi. Liền đó, có hai tên lách người bước ra, đỡ lấy tống thu trạch, chạy vào phốt thọa am để lò chữa trị. Ngay lúc đó, bỗng lại nghe một tiếng thét đầy giận dữ gian lên, từ phía ngôi am đường, rồi thấy một bóng người chạy như bay trở ra như điện chóp, và bóng người đó không ai khác hơn chính là Độc Bà Tử. Độc Bà Tử chưa chạy đến nơi, đã dung gậy sát đầu rắn, tầm tài gây thành vô số bóng gậy chập chợn trong không gian, đi đồi với những luồng kình lực dày đặc, da mảnh liệt như núi đồi sụp đổ, cuốn thẳng về phía Châu Nhân Kỷ. Châu Nhân Kỷ lách mình tránh ngang một bước rồi lại dùng gươm đâm xéo tới, vì nhắm ngay chỗ sờ hở của đối phương, dùng những thế võ hiểm hóc và mảnh liệt công thẳng vào những nơi mà đối phương không thể lọt tự cứng. Đồng Phương Hiểu Tinh bỗng cất giọng lạnh lượng. Sở Nghiêu vị hái ngừng tay đã, hai đối thủ nhà thế liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau. Chân nhân ký đưa ngàn lưỡi kiếm trời ngàn ực, đứng yên không nhúc nhích, nhìn độc bà tử thì đưa đôi mắt dần thẳng về phía Đông Phương hữu Tình rồi nói: "Đông Phương lão sư có điều chi giải bài?" Đông Phương hữu Tình cất giọng chậm rãi nói: "Nhân vật võ lâm so tài với nhau cần đánh vừa tới rồi thu tay về là đủ." cũng đủ biết tài nghệ ai hơn ai kém rồi. Khi nãy thang lão sư rõ ràng đã bị bại, vậy mối thù ấy chỉ nên để sau này hẹn một địa điểm khác để mà thanh toán với nhau. Trái lại nếu cứ vì ấm ướt giao tranh mãi với nhau như thế này thì đến lúc nào mới phân thắng bại được. Tang bà tử nghe qua vô cùng bực dọc, đôi mắt tràn đầy ánh sáng căm hận rồi nói: Dở rồi lão bà tử thua thế giở ấy, trong lòng vẫn còn ấm ức chưa có chuyện phục đâu." Đông Phương Hiểu Tâm khất tiếng cười nhạt nói: "Tại hạ vốn có ý tốt nên mới nói như thế. Nếu nói về võ công chân thật thì than lão sư vị tất có thể địch nổi với Châu Bằng Hữu. Trái lại nếu than lão sư sử dụng năng chất độc vô hình thì đó là một chuyện khác. Nhưng hiện giờ là ở nơi đây, Thang lão sư lại không thể sử dụng đến độc ấy, vì giang nhất võ lâm đồng đạo đứng ngoài bị hại lây thì thang lão sư nào có thể gánh được trách nhiệm nặng nề ấy. Thang bà tử nghe qua những lời hùng lý ấy thì không khỏi sững sờ hơn ngát. Thiết Chỉ thư sinh mỉm cười nói: "Lời nói của đồng phương đại hiệp thật là chí lý, xin thang lão sư hãy suy nghĩ lại cho kỹ." Thang bà tử gằn giọng nói: Lão bà tử nhất đe sẽ không sử dụng đến chất độc. Bà ta rõ ràng tức giận vì những lời nói có vẻ quả quyết của Đông Phương Hiểu Tình là chắc chắn bà ta sẽ bị hại dưới tay của Trầu Nhân Kỷ. Vì nói thế có khác nào xem thường võ công của bà ta. Do đó vừa dứt lời thì bà ta đã dùng chiếc gậy trong tay ra, khiến cho kinh phòng rít lên dèo dèo, nhắm ngay vào Trầu Nhân Kỷ quẹt tới. Gião nhân ký đã đề phòng trước, nên vừa trông thấy chiếc gậy của thang bà tử vừa quét tới, thì liền dung lửa gương lên, gây thành một số ánh sáng bạc lạnh buốt công trả lại đối phược. Cả hai bên đánh nhau đều hết sức nhanh nhẹn. Thân hình của họ xoay vụt như gió hú, cả bay lên, người rơi xuống đánh nhau vô cùng ác liệt, nhưng vẫn không thể nào phân biệt được thắng thua. Thiết Chỉ Thương Sâm đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Yến Nam Tam Kiệt mỉm cười nói: "Chuyện hôm nay chính là chuyện mà ba vị đóng vai chính, vậy ba vị có thể ung dung đứng ở ngoài nhờ vào thực lực của kẻ khác để tạo nên một cuộc chém giết đẫm máu trong võ lâm, hầu mang cái lợi đến cho riêng mình không?" Lôi Thần tự Di Quan là người tính tình nóng như lửa, nghe thế thì giận dữ quát lên rằng: Này lão Khâu Mộ Bình, chuyện riêng của yến nam tam kiệt xin ông chớ có can dự tới là tốt hơn." Thiếp chỉ thư sành cất tiếng cười to nói, <cười> "Chuyện có thiên hạ thì người thiên hạ giữ vào có chi là lạ. Ai hạ là người Võ Lâm đâu lại khoanh tay đứng nhìn chuyện của Võ Lâm hay sao?" Từ Tông Kiệt bóng lẫm bẩm nói rằng, "Bản thân mình còn lo không sống." có đầu lại càng dựa đến chuyện của người khác như vậy chẳng quá xa là ngốc lắm sao." Giọng nói của chàng rất khẻ, nhưng từng tiếng một đều lọt vào tai cố thiết chỉ thư sình, khiến màng tai của ông ta không ngớt kêu lên o o như muốn điếc, đồng thời cũng khiến sắc mặt của y biến hẳn. Ngay lúc ấy bỗng nghe một giọng cười to như cuồng dậy, phát ra từ ngọn tầm, rung chuyển cả bầu trời cao. Cùng một lúc với tiếng cười gian trớn ấy, mọi người trông thấy có một bóng đen to lớn từ trên không bay xà xuống như một con ó khổng lồ. Thiết Giữ Thư Sinh vừa trông thấy người ấy thì sắc mặt lại không khỏi biến hẳn. Trong lũ gian tà có kẻ buộc miệng kêu lên kinh hoàng rằng: "Lê Sơn lão yêu!" Liền đó tất cả những nhân vật thuộc hai phe Hắc Bạch Lương đạo đang hiện diện đều sôi động hẳn lên. tháng bà tử và trong nhân khí đàn quyết đấu vẻ nhào ác liệt cũng dừng tay lại nhảy lùi ra xa. Đôi mắt của Lệ Sơn lão yêu tràn đầy sắc âm u lạnh lùng, đưa chân từng bước từng bước một nhắm ngài Thiết Chỉ Thư Sinh tiến thẳng tới. Thiết Chỉ Thư Sinh quát lên rằng: "Ông muốn tìm ai?" Lệ Sơn lão yêu gằn giọng nói: "Ta tìm ngươi đây, môn đồ của ta là Trầm Ứng Thái." đáp bị chết dưới tay của người. Vậy nợ máu thì phải trả bằng máu đó. Phất chỉ thương sinh tự biết, nói hàm quan này dù có nhảy xuống sông Trường Giang cũng không sao mà gọi rửa cho sạch được. Nhưng dù sao y cũng là người gian manh nhiều mưu lược, nên liền cất tiếng cười to rồi nói: Sự thật lúc nào cũng đáng tin hơn lời hùng biện, ai phải ai quấy trong vấn đề đó, hiện nay vẫn chưa xác định được. Bởi thế nếu ông và ta gây sự đánh nhau trong lúc này hoàn toàn không thích hợp. Vì làm thế này thì kẻ khác sẽ được phần hưởng lợi của ngươi ông. Chẳng quá ra mình kém trí lắm hay sao? Bởi thế ông đến đây ngày hôm nay thật chẳng khác nào tự đến nạp mình vậy. Đôi mắt của Lệ Sơn lão yêu bỗng trợn to, chiếu ngời ánh sáng hung dữ nói: "Kẻ nào dám ăn tim rồng gan cọp mới dám động đến lão phù đó." Lão Khâu Mộ Bình đưa tay chỉ về phía quần hùng đang bố trí thành trận thế bát quái và cũng lên tiếng nói. Bọn chúng đã bố lưới kín mít cả trung hoành đầy với mục đích là thách thức chúng ta xem ai dám xông vào trận thế của họ hay không. Lại Sơn lão yêu cười nhạt nói: "Ngươi cố tình muốn kéo lão phu vào phe người kỳ thợ là uống công vô ích đó." Thế Chỉ Thương Sinh cười nhạt nói: Ông đến đây với mục đích tìm hiểu phò ván Long Kình hay chỉ vì trầm ưng thái. À, đến đây có cả hai mục đích đó. Nếu thế thì phò ván Long Kình đã bị Ngôn Như Bằng cướp đi rồi. Ông không đến ngũ hành cốc để tìm mà trái lại đến đây để làm gì? Ngôn Như Bằng hiện nay chưa trở về ngũ hành cốc, trong khi đó nhân diệp đại lấy ra mắt của Thiền Vô Giáo. Ông ta chắc chắn sẽ tới đây, chừng ấy ta sẽ hỏi ông ấy cũng đâu có muộn màng gì. Thiệt chỉ thư sình bỗng cất tiếng cười to nói. Tại <cười> hạ sình nói thật với ông, là kẻ đã sát hại lệnh đồ tức Trầm Ân Thái hiện đàn có mặt ở tại đây, song chỉ e là ông không dám gây sự với người đó mà thôi. Sao lại có như vậy? Người thử chỉ rõ người ấy là ai cho lão phu xem nào. Khách chỉ thư sinh bèn đưa tay chỉ vào người của Lương Vô Quý, trưởng môn của phái Hoài Dương già nói: "Ông hãy hỏi Lương Vô Quý thì rõ." Lại sơn lão yêu lộ vẻ do dự trong giây lát, rồi mới quay người giống giặc bước thẳng về phía Lương Vô Quý. Thấy là sao một tiếng quát to, Trâu Nhân Ký đã bất thần dung lưỡi trường kiếm lên, gây thành một đạo kiếm quang sáng ngời công thẳng tới lệ sơn lão yêu nhanh như chớp. Lệ Sơn Lão yêu cười nhạt nói, <cười> Thằng bé kia, Ngươi không chết đã là một cái phút to rồi. Thế hôm nay sao lại tự đi tìm cái chết lần nữa? Rõ ràng, Ngươi là kẻ không biết tự lưỡng sức mình mà. Giờ nói lão ta vừa xoay người lách tránh, Rồi dưng 5 ngón tay ra, Nhắm ngài lưỡi kiếm của châu nhân ký chọc thẳng tới. Châu nhân ký trông thấy thế chọc của Lệ Sơn Lão yêu kỳ diệu khó lường. Trong khi đó lại còn có một luồng kình lực lạnh buốt ồ ạt cuốn tới, làm cho thế kiếm của y bị luốn cuốn chậm chạp trở lại. Chính vì vậy mà thế kiếm của Châu Nhân Ký nhất thời mất hẳn sự linh động, nên đã bị Lệ Sơn lão yêu thò năm ngón tay tới siết chặt cứng ngắc. Đầu Thiệu Khương đang đứng ở bên cạnh, đưa đôi mắt lạnh lùng theo dõi sự so sát của đối bên. Khi trông thấy thế thì lão ta bỗng lộ sắc kinh hãi. nhưng chỉ thoáng qua rồi lại hay giữ được sự bình tĩnh ngay. Tuy nhiên những cử chỉ bất thường ấy của Châu Thiểu Khương đều không thoát được khỏi cặp mắt của Tiêu Tông Kiệt. Vì suốt từ đầu đến giờ, Tiêu Tông Kiệt không giở phúng nào là không chú ý theo dõi Châu Thiểu Khương cả. Sau khi Lã Sơn lão yêu đã siết chặt được lưỡi kiếm của Châu Nhân Ký, thì chưởng cái nhanh như chớp nhắm ngay lồng ngực của Châu Nhân Ký ván mạng xuống. Thế đả náy của lão ta ngậm chứa vô số sự biến hóa tuyệt luân, dù cho Châu Nhân Ký có chống trả đến mức nào cũng không làm sao thoát khỏi được cái chết. Trầm Thiệu Khương kinh hãi nói thầm rằng: "Hay lắm, bọn các ngươi tên nào tên nấy đều để dành mấy đường gió hiểm hóc ác độc, hầu để chờ dịp đối phó với lão phụ." song cũng may là lão phu không hành động liều lĩnh. <cười> Bọn tác người chẳng làm sao thoát được mưu lược của lão phu đâu. Trong nhân ký đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy như chỉ mảnh keo chuột, mống tấn lần đã nhanh như chớp lao mình nhảy ra, dùng hai quyền dùng thế, nhật miệt đung phong theo toàn thể chân lực nhắm ngay vào lưng của Lệ Sơn lão yêu sâu thẳng tới. cơ tâm kiệt vẫn làm ra vẻ không hề để ý tới, đưa chiếc quạt xếp quạt mạnh ra một lượt, tức thì một luồng kinh lực kính đáo liền bay ra nhắm thẳng điểm giao quyển mạch nơi cổ tay của Lại Sơn lão yêu. Tức cánh tay của lão tà đàn siết chặt lưỡi kiếm của tựu nhân ý. Lại Sơn lão yêu bất ngờ cảm thấy có một luồng kình phong từ phía sau lưng cổ mình cuốn tới, nên bất đắc dĩ phải thu chưởng phía bên trái lại, quét trở ra sau. Nhưng trong khi đó thì lão ta lại cảm thấy một luồng kinh lực lạnh buốt đâm thẳng vào huyệt mạch của mình nên trong lòng không khỏi kinh hãi, bốn lỏng năm ngón tay đang siết chặt lưỡi kiếm ra và thu thế võ trở về. Trong nhân khí vừa quát to lên nhanh nhẹn dùng lưỡi kiếm lên, gây thành những đốm sao bạc lấp ló bầu trời, nhắm ngài lại sơn lão quỷ cuốn tới. Luồng kiếm phong cũng rất gió đều đều Giận thù chi muốn ngàn độc sống. Lại sơn lão yêu đăng lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ nạn, nên không khỏi giận dữ. Dung mạnh đôi quỷ chảo chộp thẳng vào Châu Nhân Ký và Tấn Lực. Giữa lúc đó, Châu Thiểu Khương bỗng hoa lên một tiếng rồi phun ra một cục đàm. Số quần hồn trong võ lâm cũng bất thần phóng ra mười mấy món ám khí, nhắm thẳng vào thần Châu Song Sát tiến cộng tới. Tương sắc là người gió công hết sức là cát tuyết. Nên khi ám khí đến gần thì Đông Phương Hiểu Tinh bèn cất tiếng cười nhạt, rồi dung chuyển phải ra, quét số ám khí ấy bay thẳng lên lưng chân trời. Thế đó y lại gióng dặc bước thẳng đến trước mặt số người vừa nắm số ám khí đó, gần giọng nói: "Bọn người nào mới vừa hung hăng tung ám khí hãy bước ra tự thừa nhận, chớ để lường lỹ đến người khác." Đông Phương Hiểu Tinh cũng đi theo sát sau lưng của huynh đệ của mình song thẳng vào cửa cung bát quái căn. Ngay lúc đó có một gã đàn ông to lớn, mình mặc áo đen, dùng một lưỡi kiếm đao lên gây thành một vầng ánh thép chói ngời, rồi gằn giọng quát to lên rằng: "Hãy lui trở lại." Đồng Phương Hiểu Tinh quả không hổ với cái tên tri hồn ác khách, y tràn người tới rồi quát ngang một chữn ra. đất thì gã đàn ông to lớn nọ gào lên một tiếng thảm thiết. Trong khi thân người đã bị hất bay ra ngoài năm trượng, tự trên cao rơi xuống đất nghe một tiếng sập. Thế là lưỡi kim đao đang cầm ở trên tay liền sẳng thẳng vào ngực của y, khiến máu tươi tuôn trào như suối, chết tức khắc không kịp trối. Quân hồn trông thấy thấy đều kinh hoàng thất sắc vì chỉ mới chạm mặt đất mà đối phương đã dùng ra một chưởng đánh chết ngay một cao thủ thuộc hàng thứ hai trong phái Bắc Nhạc. Như vậy võ công của đối phương cao cường và quái dị đến mức độ nào ai cũng có thể đoán biết được cả. Yến Nam Tam Kiệt bất thần giật người thẳng lên không, rồi sạc đến nhanh như chớp, đánh xuống trước mặt của thần Đầu Sông Sát. Bạch Kỳ lúc này lên tiếng nói: Như vậy không thể giận cá chém thớt, món nợ này trách mổ xin gánh chịu tất cả. Đông Phương Hiểu Tình khất giọng cười khinh dễ rồi lên tiếng nói: "Như vậy thì tốt lắm, ông tự biết thế nào cũng khó thoát được một cái chết, nên mới ôm đọng tất cả một mình như vậy phải không?" Trạch Kỳ cười to nói: <cười> "Lẽ thường thì người võ tướng làm thế nào tránh khỏi được cái chết ngoài trận mạc?" Y cái đại trượng phu dù sống cũng không mừng mà chết cũng không sợ, sông mọ diệt không phải dễ dàng như các hạ đã nói đâu." Đông Phương Hiểu Tinh lúc này nói, "Có thật như thế hay không?" Trong lúc ấy, sòng sát đã đưa sòng chưởng lên ngang lồng ngực, đồng thời bốn tia mắt ngó chòng chọc vào người của Yến Nam Tam Kiệt. Tam Kiệt đang đứng theo thấy chân dạ, sắc mặt có vẻ căng thẳng vô cùng. Vừa lúc đó nếu sông sát đem toàn lực ra đánh thẳng với yến nam Tam Kiệt, thì dù họ không chết cũng thất bị trọng thương. Trước kia khi sông sát và Tam Kiệt gây thành mối hiểm khích với nhau, thì gió công của sông sát đã cao cường hơn Tam Kiệt rất nhiều. Lúc ấy nếu không nhờ thần thủ báo ứng lỗ công hành kịp thời ra tay tương trợ, thì Tam Kiệt ngày nay nào còn mạng sống nữa. Nhưng hiện giờ thần châu sông sát, đang có phần kiên dè, vì nếu họ ra tay tấn công Tam Kiệt thì quân hồn sẽ phát động tận thế ngài. Vì vậy dù họ có giết chết được Tam Kiệt cũng khó bề thoát khỏi vòng dây của quân hồn. Chính vì vậy nên họ đang đắn đo nghĩ ngợi. Trong tiểu Khương bỗng đưa tay ra hiệu cho Thích Chỉ thư sinh, rồi lão ta song thẳng về phía lưng vô vị. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có tiếng kêu diều dặt Từ phía ngoài cánh rừng tầng vọng lại, tiếng tiêu ấy nghe rất ai oán, khiến cho mọi người đều không khỏi có cảm giác buồn nguội. Song sát vừa nghe tiếng tiêu thổi lên thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Có ai dùng thế tìm Long Thăng Thiên giọt thẳng người lên ấn trời cao, rồi nhắm hướng có tiếng tiêu lao vút tới như điện chớp. Chỉ trong nháy mắt là họ đã mất hút rồi. Trong khiu khương vừa mới bước tới độ 4-5 bước Bất ngờ trong thế song sát đã bị tiếng kêu xa lạ ngoài khu rừng thu hút đi mất, nên không khỏi sững sờ. Trong khi đó bỗng có một bóng đen từ trong một góc kín đáo của khu rừng bất thần chạy ra, ném trước mặt của Châu Thiểu Khương một bức thư rồi lại nhảy lui ẩn mình vào cánh rừng. Tất cả những diễn biến đột ngột đó làm cho Châu Thiểu Khương sững sờ ngơ ngác. Lão ta bước đến nhặt phong thư lên, Thì thấy bên ngoài phong bị trống trên Không có một chữ nào Đến khi lão ta xé phong bị rút ra Một cánh thư dài đặt những chữ viết theo thể tiểu dai Trên dừng tráng của Châu Thiệu Khương Mồ hôi tuôn ra như tắm Đồ dài không ngớt trao động Tự hồ như lão ta đã gặp phải một biến cố chi vô cùng to lớn vậy Thốt nhiên Châu Thiệu Khương lại bất thần giọt người Bay thẳng lên không rồi phi thân lướt đi mất hút Lúc hầu mộ bình trong thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc. Trân khung mạc sáng như ngọc của Tiêu tông kiệt liền lộ nét tươi cười và không ngớt phe phẩy chiếc quạt trong tay giáng điệu vô cùng hào phóng. Trong khi đó thì Lại Sơn lão yêu đang lững đầu thọ địch. Lão ta ngoại trừ cảm thấy chướng lực của Tấn Lân và kiếm phong của Châu Nhân Kỷ, lại còn có một luồng kình lực vô hình không ngớt thu hút lấy chân lực của mình. làm cho lão ta phải lâm vào một tình trạng hết sức là nguy hiểm. Lão ta đoán biết kiện này chắc chắn có một cao thủ đang bí mật tác oai tác quái, nhưng khổ nỗi là lão ta không nể nào tìm ra được nhân vật khả nghi đó. Bởi thế lão ta mỗi lúc mỗi kinh hoàng thêm, liền cất kiếm hú dài, rồi dùng ống tay áo bay thẳng lên không bỏ đi mất dạng. Lúc bấy giờ nhất bút chẩn thiền là tìm trong số quần hùng Bàng Nhân Thắng vào Thiết Chỉ thư sinh cất giọng lạnh lùng cười nói: <cười> "Bao nhiêu mưu lược sắp đặt nhọc nhằn kết cục rồi cũng hỏng bét tất cả." Thiết Chỉ thư sinh nghe thế sắc mặt liền biến hẳn. Trong khi đó y lại trông thấy ở hướng đông và hướng tây, có hai bóng người lướt tới nhanh như điện xẹt, rồi từ trên đáp nhẹ nhàng xuống đất như hai cánh lá sợi. Người đáp xuống trước chính là một người đàn ông đứng tuổi, sắc mặt âm u lạnh lùng. Mình mặc áo dài ngũ sắc Trong tay cũng cầm một lá cờ tam giác ngũ sắc Đưa đôi mắt sáng ngời như điện quét qua mọi người một lượt Rồi cất giọng sâu hiểm nói Trước ngày lễ cử hành ra mắt của thiên vô giáo ta Các bằng hữu gió lâm không được gây sự đánh nhau như thế này Cái lại xin các vị hãy tự giữ gìn lấy dinh dự của mình Hầu đề phòng mọi sự bất trắc Nói dứt lời người ấy lát mạnh đôi dài phi thần lên cao bãi tám trượng, Nghe một tiếng dù, rồi đưa hai cánh tay hoạt mạnh trong không khí, Tiếp tục lướt đi như gió hổ, chỉ trông nhái mắt là đã bay đi mất. Người đến sau chính là một lão già đội máu nho xinh, Mình mặc áo xanh gián điệu hết, sức là đạo máu. À áo không ngớt tung bài trước gió, xem có vẻ vô cùng thanh tao thoát tục. Trong số quần hồn bỗng có người kinh hoàng kêu lên, "Cóc chủ ngũ hành cốc!" Đòi tìm mắt sáng ngời của Cóc chủ ngũ hành cốc tức ngôn Như Bất, không ngớt nhìn chồng chắp vào mặt cô Thiếp Chỉ Thư Sinh. Thiếp Chỉ Thư Sinh cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt đang từ chót xương sống của hắn lần lần tràn lên. Y không ngớt môi hốc tìm ra cách đối phó với cuộc diễn trước mặt. Truy hồn ác khách Tấn Đông Phương hiểu tin và La Hầu độc phán. tức đồng phương hiểu bạch, sau khi nghe được tiếng tiêu diều giặc ai oán bi thương vọng đến bên tai, liền phi thân nhắm ngay hướng có tiếng tiêu ấy lướt tới để tìm kiếm. Tất cả những cảm giác bí ẩn trong khu rừng tên nào tên ấy đều lộ giá kinh ngạc sửng sốt. Chẳng tỏ bọn chúng cũng đang bị tiếng tiêu lạ lùng kia gây xúc động rất mạnh. Tiếng tiêu ấy nghe khi gần khi xa, tựa hồ như khi có khi không vậy. Đồng phương sông sát đều cao chặt đôi mài, mặt lộ vẻ đang xúc động mảnh liệt. Thân pháp của họ nhanh nhẹn không thua một luồng điện chất, nên bất giác đã lướt đi xa hàng năm sáu dặm và sắp đến gian sông. Họ trông thấy tại gian sông ấy trúc xanh mọc ung um tầm, có đến hàng dạng cây, lá non xanh mượt. Tiếng sáo dư dương đã phát ra từ trong khu rừng trúc ấy. Đồng phương hiểu tình tò tiếng gọi rằng, Sư mỗi! Sư mỗi! Sao mỗi à? Sao tiếng gọi ấy, không ngờ nghe tiếng của Trương Uyển Hoa trả lời mà chỉ nghe tiếng sáo, bỗng vút tận mây, lần lần tên không rồi bỗng chốc, âm điệu lại trở thành ấm áp quyến chuyển, khiến cho người nghe lúc kỳ cảm thấy tâm thần phẩm chất sôi động. Lúc kỳ cảm thấy thời thời êm đẹp, sóng sắc liền lướt nhanh dạo không ngừng trúc. Trông thấy Trương Nguyễn Hoa đang ngồi yên trên một phiến đá xanh thổi sáo. Đồng Phương Hiếu Bạch lên tiếng nói, sư mội, tiếng sáo của sư mội gọi ngu huynh có chuyện gì? Trương Nguyễn Hoa liền để ống sáo trên tay sứng rồi đứng lên tươi cười nói, Tiểu mội sợ nhiệm dị sư huynh bị kẻ khác lợi dụng, làm cho thanh danh bị tổn thương, thân sát bị thiệt hại, nên mới thổi sáo để gọi nhiệm dị sư huynh đến đây. Đông Phương Yển Tần nãi, sư muội nói, nói thế là đã quá xem thường ngu quinh rồi. Trình Hiển Hoa nghiêm sắc mặt nói: "Dù cho võ công của Tây Vân có cao cường đến đâu, cũng khó bề chống đỡ lại được sự bao vây tấn công của quần hùng trong khắp thiên hạ." Đông Phương Yển Bạch cười nhạt nói: "Sáu người ô hợp ấy thì nào có thể chịu đựng nổi một cái đánh của ta." Phần chì lử khu mộ bình, bố trí thiên la địa võng khắp xung quanh rồi. Trần Nguyễn Hoa lúc nãy nói, Lữ Khâu Mộ Bình là kẻ có tâm địa gian manh độc ác. Cậu ý muốn lợi dụng nhị vị sư huynh, nếu thắng thì tốt, bằng không thắng thì hắn sẽ dồi xác nhị vị sư huynh ở trong cánh rừng tùng ấy rồi bỏ đi là hết chuyện. Nói tới đây nàng dừng lời lại trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Song Sát, nói tiếp rằng: "Sư huynh trở nên khạc lạc." Trong số quần hồn có mấy nhân vật mà sư huynh không dễ gì địch nổi với họ đâu. Đông Phương Hiểu Bạch nghe qua trong lòng lấy làm không vui, dỗi vàng nói: "Những người ấy là ai?" Trương Nguyễn Qua cười tự nhiên nói: "Trước tiên phải nói là tiên công tử, vì chắc chắn sư huynh không phải là địch thủ của cậu ấy đâu." Đông Phương Hiểu Tần tức giận hừ một tiếng nói: "Để ngươi huynh tìm đến cậu ấy xa so tại một lần xem có phải đúng như lời của sư muội nói hay không." Sắc mặt của Trương Nguyễn Hoa bỗng trở nên lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương. Nàng cười nhạt nói: "Tẩu ấy chẳng hề có mối quán cù chi với sư huynh, giấy tìm người ta để làm gì? Sư huynh đã đến tuổi này thấy mà vẫn còn háo thắng, vậy tiểu muội không muốn đi nơi nơi huỳnh nữa đâu." Song Sát nghe qua không khỏi sững sờ, vì họ không ngờ Trương Nguyễn Hoa lại tức giận họ thật. Trước tiện họ ngạc nhiên, không hiểu lý do nào Song gì họ đều là những người tầng trãi, nên nghĩ ngợi trong giây lát là đã đoán biết sư muội của mình đang thầm yêu Tư Tông Kiệt rồi. Tư Tông Kiệt là một kẻ có tướng mạo tuấn tú, thái độ hào hoa phong nhã. Nếu được làm bạn trăm năm với sư muội thì quả thật là sướng đôi vừa lứa, không làm sao có được mà tìm đâu ra được một đôi như thế này. Song Sát đã bừng hiểu ra Nã Đồng Thanh kêu ồ một tiếng rồi nhìn nhau mỉm cười. Đông Phương Hiểu Tâm lúc này nói: "Ngô Quỳnh nếu gặp mặt Tư Tông Kiệt thì liền tránh đường ngay, như vậy chắc chắn sư muội không còn nói gì nữa chứ." Kim Nguyễn Qua biết song sát đã nhận xác được tâm trạng của mình nên liền đỏ bừng đôi má và nói: "Cái đó lại còn có Ngôn Như Bằng cóc chủ của Ngũ Hành Ốc Kiệt." Đông Phương Hiểu Tâm nói: "Ngôn Như Bằng chưa hề xuất đầu lộ diện." ấy sao mọi già các huynh đệ làm gì. Vừa rồi tiểu muội có trông thấy ngồm nhiều bằng đã lướt thẳng về phía Phúc Thọ Am rồi, ngoài ra lại còn có một người không phải dễ triều chụp nữa đâu. Song Sát lấy làm lạ ngạc nhiên đồng thanh hỏi, ai nữa vậy? Trân Nguyễn Hoa nói, người ấy chính là Châu Triệu Khường. Đông Phương Hiển Bạch lúc này nói, lão ta chính là người thủ hàng vô danh tiểu tốt. Vậy tại sao tiểu muội lại bảo là khó triêm cật? Phạm kẻ càng vô danh bao nhiêu thì lại chính là người có nhiều thực lực bấy nhiêu, lão ta là một nhân vật hết sức lợi hại đó. Đông Phương Hiểu Tân lộ vẻ ngờ vực nói: "Sư muội, có phải vừa rồi muội đã tới nơi đó hay không?" Trân Nguyễn Hoa nói: "Đấy là lẽ tự nhiên, nếu không phải thế thì tiểu muội làm sao dám nói càng." Thiệt chỉ thư sừng tùy đã bố trí thiên la địa võng. nhưng có lẽ trong giờ phút này đã bị tan rã cả rồi. Tri hồn ác khách lúc này nói, Ngô Huân muốn đi xem hòa chờ biết nào là xảy ra chuyện như thế được, Ngô Huân không có tình đậu. Trương Uyển Hoa nói, muốn trở lại xem cũng được, chớ nào có hại chi, nhưng nhiệm vị sư Huân chớ nên can dự vào, những chuyện có hại mà thiệt thân lấy mình. Sống xác gật đầu nói, Ngô Huân nghe thao lời của sư muội lạ được rồi chứ gì. Rồi đoàn cả ba người cùng nhau chạy trở lại Phúc Thọ Hàn. Quả nhiên khi ba người lướt tới khu rừng thì trông thấy tất cả những tên giữ nhiệm vụ canh gác bí mật ở đây đều đã bị đối phương chế ngự quyệt đạo tất cả. Bọn họ xem qua thủ pháp của kẻ vô danh nãy thì thấy tựa hồ toàn thể bọn tay chân có lưỡi khu mộ bệnh đều cũng bị một người duy nhất xuống tay chế ngự quyệt đạo. Tên nào tên ấy trận mắt há mồm, Cán rứa mồ hôi to như hạt đậu. Sông sát trong tay thế không khỏi giật mình, Kinh ải, đưa mắt ngơ ngát nhìn nhau. Bốn tia mắt của ngôn như băng cốc chủ ngũ hành cốc, Và thiết chỉ thư sinh lửa khu mộ bình, Không ngớt nhìn trọng trọc vào nhau. Nhưng đôi bên vẫn im lặng không nói chi cả. Âm thầm dẫn dụng nội lực thủ thế sẵn sàng mở cuộc sô sát. Tại phía sau lưng của thiết chỉ thư sinh, Trường bảy tám trường còn có ngoài hai mươi cao thủ của phe hát đạo đang đứng xửng. Bọn họ đều lo lắng cho số phận của thiết chỉ tư sinh, đồng thời cũng lấy làm lạ tại sao bọn người giữ nhiệm vụ canh gác bí mật. Trong khu rừng lại chẳng trông thấy Lệ Sơn Lão Yêu, người của Thiên Vô Giáo và Ngôn Như Băng đã xâm nhập vào đây. Chả lẽ tất cả số người ấy đều bị độc thủ của đối phương rồi hay sao? chẳng mấy chốc thì ngôn Như bằng quay mặt qua Tiêu Tông Kiệt, giao quần hồn rổi nói: "Tất vị nếu không muốn nhúng tay vào chuyện này của lão phù thì xin hãy mau rời khỏi nơi đây vậy." Tiêu Tông Kiệt mỉm cười, rồi quay người lại đưa mắt ra hiệu cho Yến Nam Tam Kiệt. Thấy lại Yến Nam Tam Kiệt liền dẫn đầu số quần hồn nhanh nhẹn rời khỏi địa điểm ấy ngay. Lửa Khum Mộ Bình gằn giọng nói: "Ngôn Cốc chủ, ý định của ông là gì?" Sắc mặt của ông như băng lạnh lùng như băng giá rồi nói: "Và trước đây đã bị người ta lừa gạt, báo phò ván lòng kinh đã bị ban chủ phi phụ ban cướp được. Nào ngờ đó là tiếng du quan giáo họa cho kẻ khác hầu đánh lạc hướng của già, để già đây kết thành mối quán cầu cùng ban chủ phi phụ ban. Thế chịu thư sừng nãy. Ngôn cốc chủ, lời nói cần phải có căn cứ vào những bằng cứ xác đáng." Tại lại nếu nói bừa nói bãi thì sẽ mất đi danh giá của một người cống chủ đâu. Ngôn nhìn bằng quát to lên giặc. <cười> Bốn đại kiệt lúc đéo mau nhận là môn hạ của phiền phụ bàn, còn chẳng phải là kế vàng thâm độc của ngươi nữa hay sao? Thiết chỉ tư sừng không khỏi kinh hãi cười nhạt nói. <cười> Dành giọng lử khu mộ bình ta trong võ lâm không kém hơn cống chủ. Vì những lời nói có tính cách ngậm máu phun người ấy. Sơn Khóc chủ bớt nói đi là hực. Đôi mắt cũng ngông như băng bỗng sáng quắc cười nhạt nói: <cười> "Nếu nơi này chẳng phải thuộc vùng đất của Thiền Dụ giáo thì lão phu cũng sẽ thử xem, tên tuổi rung chuyển cả võ lâm như Thiếp Chỉ Thư Sinh người có tuyệt ngài gì cho biết." Thiếp Chỉ Thư Sinh cất tiếng cười to rồi nói: <cười> "Thật chẳng ngờ, ngôn Khóc chủ lại sợ uy tín của Thiền Dụ giáo như vậy." ngon như bằng rằng giọng này. Người thuộc giới giang hồ thì sao lại không biết giữ theo quy củ của giang hồ hay sao? Riêng chuyện kiên sở uy tín của thiền dầu giáo hay không thì đó là chuyện của lão phu, không bận chi đến các hạ phải lo nghĩ dầu ít. Thiếp chỉ từ thần biết ngon như bằng không dám ra tại đánh mình, thì ở trong lòng đã thấy đỡ lo nhiều. Y bèn mỉm cười nói: "Nếu thế thì ngon cốc chủ đến đây có mục đích gì vậy?" Ngum Như Bằng nói: "Lão phù đến đây là báo cát hạ phải trao hai cô gái họ Trần và Quá Thiện trưởng lão để lão phù mang về." Lữ Khâu Mộ Bình cười nhạt nói: "Hừ, <cười> rõ là túi tham không đáy. Phò Giáng Long Kinh đã bị ông cướp lấy và ông trở thành kẻ thù chung của Võ Lâm." Câu nói vừa dứt thì có một bóng người từ trong Phúc Thọ Am chạy ra như bay. Người đó chính là Châu Thiệu Khưng vừa bỏ đi Giờ bây giờ đã quay trở lại. Sắc mặt của Châu Thiệu Cường có vẻ ưu nghiểu. Khi lão ta dừng yên lại rồi bèn lên tiếng hỏi rằng: "Lữ Khâu huynh, tất cả số người lo chuyện canh gác trong khu rừng đều bị đối phương điểm nguyệt té ngã tất cả, vậy chẳng rõ ai đã hành động vậy?" Ngôn ngữ bằng lên tiếng đáp: "Đó chính là chuyện của lão phù đó." ấy còn việc hai cô gái họ Trần và quả Thiện trưởng lão đã bị mất tích cũng là chuyện làm của ông nữa hay sao? Cũng chính là lão phu. Thích Chỉ Thư Sâm nghe hòa không khỏi kinh hoàng, vì trong Phước Thọ Am đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, y vẫn không hề hay biết gì cả. Trong tựu khương gằn giọng nói: "Ông là ai đây?" "Cảm hiểu lão ta thật sự không biết hay là giả dở?" Ngôn Như bằng cất giọng lạnh lùng đáp rằng: "Già đây chính là ngôn Như Băng." Ông Thiệu Khương không khỏi sửng sốt nói. "Phò giáng Long Kình cũng chính do ông lấy đi. Đúng vậy. Vậy hãy đưa trả lại đi." Ngôn Như Băng nói, "Hiện giờ ta đang để tại Ngũ Hành Khóc và hai cô gái họ Trần dò quả Thiện Tướng lão hiền đang ở trên đường đi tới Ngũ Hành Khóc. Bất luận vị nào có ý muốn trành lấy phò giáng Long Kình" thì trong vòng 3 tháng trở lại đây lão phu sẵn sàng chờ đợi tại Ngũ Hành Khóc. Trong tiểu khương gằn giọng nói: "Như thế thì tốt lắm, trong vòng 3 tháng trở lại đây già sẽ đến tận Ngũ Hành Khóc của ông xem thử cho biết nơi ấy có phải là ổ rồng hang cọp hay không." Vừa nói dứt lời thì bất thần lão ta xô đôi chữn về phía Ngon Như Băng rồi bỏ đi ngay. thì một luồng kình lực đi đôi với vô số mũi kim nhỏ bay vào dào dào tới, chẳng khác nào một trận mưa sa bão táp. Số người của lũ khâu mộ bình cũng chộp lấy cơ hội ấy tràn tới đem toàn lực ra tấn công vào Ngôn Như Băng. Bọn họ đều biết Ngôn Như Băng là người giỏi sử dụng chất độc, có thể nói là hạng nhất trong võ lâm, nên tràn đến cố đánh dồn dập để cho Ngôn Như Băng không còn thì giờ để giở ngón ấy ra nữa. Bởi thế kình phong cuốn tới ào ào như muôn nghìn đợt sống đan dân trong dòng mười trưởng. Tất cả những cây tùng to lớn cũng đều bật góc bay bỏng lên trên nền trời, khiến ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Bỗng ai nấy nghe một chuỗi cười ha hả, rồi lại nghe tiếng của ngôn như băng từ lưng chân trời dọng xuống rằng, Từ trước đến nay và vẫn quen đấu trí chứ không quen dùng sức. Yên nếu như vậy không giận thì già lúc nào cũng chờ đón các vị tại ngũ hành tất cả. Nơi đến đó thì lão ta đã đi hàng mấy mươi trượng rồi, già chẳng mấy chốc thì thân hình đã mất hút. Châu Thiện Khương quát to lên rằng: "Đuổi theo mau!" Tức thì các bộ tông bài mù mệt bóng người ùn ùn lao thẳng lên không lướt đi như chớp. Châu Thiện Khương cũng lướt thẳng vào rừng. Theo hướng ngược lại với số người vừa phi thân bỏ đi. Trước cửa của Phúc Thọa Am giờ đã trở lại với cảnh tỉnh mệt như cũ. Lá tùng rơi rụng đầy đất. Nhánh cai gãy đổ. Ngỗ ngang hiện rõ cảnh tan thương sau một trận ác chiến. Từ một nơi kính đáo của khu rừng bỗng có ba bốn người thông thả bước ra. Ba người ấy chính là truy hồn ác khách Đông Phương Hiểu Tinh. Là hầu độc phán Đông Phương Hiểu Bạch. Già người con gái xinh đẹp cứ trần Trương Nguyễn Hoa. Đồng phu Nguyễn Bạch lúc này lên tiếng nói: "Ngôn như bằng không đánh mà lại bỏ đi như vậy, không thể gọi là người có võ công trác tuyệt. Riền Châu Thiểu Khương cũng không thấy điều gì chứng tỏ lão ta có sở trường đặc biệt, như vậy sư muội đã đánh giá họ quá cao rồi." Trương Nguyễn Hoa mỉm cười tự nhiên nhưng im lặng không nói chi cả. Đông Phương Hiển Tình có vẻ ngờ vực nói: "Châu Thiệu Khương tại sao lại đi về hướng tương phản với số người kia, xem ra dường như có điều gì khả nghi lắm đó." Trình Nguyễn Hoa sợ song sát lại gây ra nhiều chuyện rắc rối, nên vội vàng nói: "Thôi, chúng ta hãy trở về Trì Châu đã. Tất cả mọi chuyện gì rồi cũng đợi đến khi Thiền giáo giáo cử hành đại lễ xong rồi sẽ tính, chẳng có muộn màng gì." Quý khán giả thân mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 63, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Một cái vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 64 trong chương trình kế tiếp. Chân Vũ Sâm tạm biệt.